Qui and hi, hi. n o show Hi nếu bây giờ là 10 giờ sáng chủ nhật và bạn đang ở tần số Fm 91 MH z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 tôi chỉ cần một chiếc đồng hồ bình thường có đủ kim và có con số 1 t r ê n mặt của nó số 1 số 1 t h ì có gì mà quan trọng nhỉ? sơn lâu đọc thư này đi sẽ rõ này xem nào thư của bạn phạm hồng ở địa chỉ hồng 8 8 tám tba gmail.com đúng 11 giờ 1 1 phút chào anh quyết và chị snow anh chị biết không người ta nói rằng khi mình nhìn vào đồng hồ mà toàn những con số 1 t h ì ở đâu đó có người nhớ tới mình và 11 giờ 11 phút hôm nay anh chị có bị h c t s không? Ừ, vì đó là em nhớ tới anh chị đấy và em cũng nhớ cả người hàng xóm của em nữa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 그리고 M ีก사랑의올스타งคือความรักที่อยู่ในสตาร์คลาวด์เ해ชั 얼굴만봐도뭘안먹어도배블러 One step two s 비난걸음더마음을열어줘만더이목소리만들어도나너무좋아끊지말고통을하자오분만더디스 w e e t d o u b l o 너무달두명한만저업너무깔매해 r y s t a r 너를달려 u 인 in e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 giờ thì mình chẳng cần phải khắc khoải mong chờ đến ngày sinh nhật nữa. năm nay cũng chẳng tội gì tổ chức sinh nhật làm gì, tốn tiền ăn uống, chắc gì chỗ quà sinh nhật t ạ gỡ gạc lại được. các bạn nghe thấy chưa? t h ế m à gọi là ở hiền gặp lành đấy thế vậy quyết cho tôi là ác h ỉ vì tôi không tổ chức sinh nhật à? với mọi người thế nào thì không biết đấy. nhưng với tôi sinh nhật của mình t tôi chỉ cần nhận được những tin nhắn chúc mừng là vui lắm r ồ i có quà thì càng vui hơn. t ú i hiểu tôi quá n h ỉ à quên, quyết chẳng hiểu gì về tôi cả. tôi đâu phải là con người vật chất như thế.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 n i c e t s alone. Yeah.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 When we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad. We'll be glad.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 You're so damn ready for one night, maybe more. I like, I like red stroke light, hot f o o r s dirty minds when you cross my way. I like, I like just you and I touch at first sight. o star, let's go way too far. Come a little closer. I like heart l i t s up and down, we're dancing on sleazy ground. That you wanna get it on. I like, I like you got me downright electrified. Don't stop the ride. Right. I like, I like just you and I here and now. What a night.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 My lover, goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for.